Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Việc đó thì tôi về ở hẳn cùng ba mẹ Lúc đó cũng là năm cuối nên hầu như đi thực tế và viết báo cáo luận văn nhiều Rồi sự việc chẳng ai ngờ đến là Ông ngoại tôi bất ngờ bị tai biến và qua đời Trong sự tiếc thương của cả gia đình Phải nói ông bà nội tôi mất từ lúc tôi còn rất nhỏ Cho nên cả tuổi thơ, chị em tôi lớn lên đều ở bên gia đình bên ngoại. Ông ngoại là người rất thương con cháu. Lúc nhỏ, ông thường đưa rước bọn tôi đi học và ông cũng là người chồng gương mẫu. Yêu thương bà ngoại hết mực nên ông lúc nào cũng là niềm tự hào của bọn tôi. Lúc ông còn sống, ông hay kể chuyện ma cho bọn tôi nghe. Lúc đó tôi còn nhỏ, tôi hay nói vui là Ngoại ơi ngoại, con sợ ma lắm. Mốt á, ngoại mà có mất, ngoại về thăm con thì thăm thôi nha. Nhưng mà ngoại đừng cho con nhìn thấy ngoại nghe, con sợ lắm. <cười> Lúc đó ông chỉ cười, và đánh đầu tôi ông nói, cha mày. Ngày ông Trúc hơi thở cuối cùng, tôi có ở bên cạnh. Đến khi chuẩn bị nhập quang, tôi có lấy tay vuốt mặt ông như chào tạm biệt mà không hề sợ phải nói lúc đó tôi lần đầu tiên cảm nhận được sự mất mát một người mình yêu quý trong gia đình nỗi đau lớn quá khiến tôi không biết sợ là gì nữa tôi đã khóc rất nhiều vào những ngày đám tang của ông thậm chí suốt những ngày đám tang tôi còn ngủ ngay kế bên hòm của ông tôi canh đốt nhang cho ông để mọi người về phòng nghỉ rồi trong cái đêm cuối sáng mai là sẽ đưa ông đi hỏa táng Ba mẹ có kêu tôi về nhà ngủ một giấc, để rồi sáng mai đưa ông qua Bình Dương quả tán. Tôi nghĩ, bây giờ về ngủ lấy sức, khi đến lúc làm lễ gì đó, mà trước khi di quan họ phải cúng một lần nữa, thì tôi cũng sẽ dậy và ra tham gia. Nhưng mà, trong lòng tôi lại muốn dành hết những khoảng thời gian còn lại bên ông càng nhiều càng tốt. Thế là tôi không đi về mà tôi quyết định ở lại ngủ luôn cho đến rạng sáng khi mọi người thức dậy để làm lễ cúng thì tôi tự nhiên bị lạnh rung hết người cái lạnh thấu tận xương tủy mặc dù trước đó tôi không hề bị đau bệnh gì cả tôi co rút người lại hai hàm răng đánh cầm cập người thì rung lên bần bật tôi nhìn thấy mẹ và em trai tôi thức dậy chuẩn bị cho lễ cúng họ nhìn thấy tôi họ hỏi sao vậy tôi rung hết không nói thành lời Tôi chỉ biết cuộn tròn người lại, quấn mền để mà rung tiếp. Người tôi liên tục giật lên từng hồi mà tôi cũng không hiểu tại sao. Mẹ tôi thấy tôi không khỏe, nên cũng muốn để tôi nghỉ ngơi. Tôi thật sự rất muốn theo mọi người, nhưng bản thân không thể nào bình thường mà ra làm lễ được. Bà tôi lúc đó thấy tôi có vẻ không ổn, nên đã bảo cô út tôi lấy dầu ra, thoa và đánh khắp người cho tôi nhưng mà rõ ràng cái lạnh không phải là lạnh thông thường ở bên ngoài cho nên có thoa dầu cách nào cũng chẳng giúp ích gì được tôi cảm nhận cái lạnh đó giống như lúc tôi lấy tay sờ vào mặt của ông vậy lúc đó tự nhiên tôi lẩm nhẩm trong miệng tôi vang vái với ông ngoại ngoại ơi ngoại ngoại có thương con thì ngoại về thăm con và cho con được bình thường khỏe lại chứ ngoại làm cái kiểu này con sợ Sáng nay con không đủ sức để đưa ngoại đi lần cuối nữa đâu. Tôi cứ thế lặp đi lặp lại câu ấy. Thì một lát sau, tôi bắt đầu cảm thấy bớt lạnh giận, răng không còn đánh vào nhau, và người không còn rung từng hồi nữa. Tôi cảm thấy ấm dần và khỏe hẳn, mọi thứ trở lại bình thường. Lúc ấy tôi tin là ông tôi đang hiện diện quanh tôi. Những năm sau đó tôi vẫn thường xuyên mơ thấy ông về trò chuyện, tâm sự. Khuôn mặt ông vẫn như lúc ông còn sống. Nhưng chưa bao giờ tôi gặp ông thật sự ở ngoài. Có thể nào do những câu nói ngây thơ hồn nhiên của tôi đối với ông lúc nhỏ mà bây giờ ông không cho tôi gặp mặt chăng? Còn đây là câu chuyện có liên quan đến con chó Roley của tôi. Phải nói tôi với nó giống như hình dễ bóng vậy. Nó rất thích ngồi trên người tôi mà hễ có ai tới gần đâu nó gầm gừ giống như sợ người ta bắt nó ra khỏi tôi vậy tôi đi đâu tôi cũng mang nó theo và phải nói nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.